Chào xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 17 của truyện truyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh chuyen23s.net. Mong các bạn ủng hộ Tim mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio truyện nhé. Chương 49. Nhìn bộ dạng của Lịch Xuyên, tôi bỗng nhiên ý thức được sự quý giá của mạng sống. Tôi quyết định sống mỗi ngày thật nghiêm túc, nghiêm túc đi làm, nghiêm túc đi nhảy Latin và nghiêm túc chú ý tới dinh dưỡng của bản thân. Mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm, nghiêm túc chạy bộ trên phố Hai mươi mấy, mấy năm qua, tôi chưa bao giờ nghiêm túc chú ý tới cơ thể, tới sức khỏe của mình như vậy Hai tuần liên tục, tôi đều không thấy lịch xuyên Tôi biết anh cố ý tránh tôi Thật ra anh thường xuyên tới GDP hoặc là đi họp hoặc là thảo luận bản vẽ Vội vàng đến, vội vàng đi, buổi trưa cũng không ra nhà ăn ăn cơm Gọi điện thoại tìm Rene, Rene lại lẩn như trạch. Có lẽ là bị lịch xuyên cảnh báo Ngay cả lúc tôi mời ăn cơm, Rene cũng tìm lý do từ chối. Mỗi khi gặp phải sự cự tuyệt rõ ràng như vậy, lòng tự trọng của tôi đều chịu sự đà kích nghiêm trọng. Nhưng nội tâm của tôi lại bị một nỗi sợ hãi lớn hơn chiếm tràn đầy, bị sự mù quáng của chính mình cắn nuốt. Tôi nhớ lại mỗi câu mà Lịch Xuyên nói với tôi, mỗi ánh mắt của Rene. Tôi biết bệnh của Lịch Xuyên ngày càng nguy kịch, anh nói không thể cho tôi 5 năm nữa, đó là thật. Sáng sớm thứ sáu, tôi đi làm như bình thường. Thật ra hôm đó tôi xin nghỉ để đi chơi xuân với Ngà Tùng. Nhưng trước khi đi, tôi nhận được điện thoại của công ty, có mấy tài liệu cần dịch phải giao cho Giang Tổng Duyệt trước. Vì vậy tôi liền hẹn gặp Ngà Tùng trước tòa nhà hương lại. Tôi giao giấy tờ, đi xuống bằng thang máy, lại gặp phải Lịch Xuyên đang bước ra từ ô tô. Lịch Xuyên vẫn đa sinh như xưa, chỉ có điều dưới ánh mặt trời, mặt anh lại không có chút huyết sắc nào. Anh đứng cạnh cửa xe, lái xe lấy ra một chiếc xe lăn, anh ngồi lên. Chào buổi sáng, lịch xuyên. Tôi chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng. Vì phải đi chơi xuân, tôi ăn mặc hoàn toàn khác mọi ngày. Mái tóc thật dài xõa trên vai, mặc áo khoác da, ủng cao cổ, váy ngắn. Lúc nói chuyện điện thoại, Ngạ Tùng nói anh ta vừa mua một chiếc mô tô mới. Hôm nay thời tiết ấm áp, mặt trời chiếu khắp nơi, muốn đưa tôi đi hương sơn căng gió. Có lẽ là chưa thấy kiểu ăn mặc em gái ăn chơi này của tôi bao giờ. Lịch Xuyên kinh ngạc nhìn tôi một cái hỏi Có việc đi ra ngoài à? Ừ, xin phép rồi. Đi chơi xuân với bạn. Mặt anh không thể hiện gì. Đi chơi vui. Cách đó không xa, xe máy rừm rừm một tiếng. Ngã Tùng đã tới, đội mũ bảo hiểm, quần xa, nhìn y hệt như dân đua xe. Tạm biệt, Lịch Xuyên. Tạm biệt. Tôi chạy nhanh qua. Cầm lấy mũ bảo hiểm Ngạ Tùng đưa cho, ngồi lên yên sau. Ngạ Tùng nói, Để đảm bảo an toàn, cô nên ôm chặt tôi. Tôi nói, đi thôi. Thật ra tôi không muốn trông có vẻ thân mật, khiến Lích Xuyên hiểu lầm, nhưng mà tôi bị bộ dạng lạnh lùng kia của anh kích thích, cộng thêm đây là lần đầu tiên tôi ngồi mô tô, trong lòng cũng hơi khẩn trương, vì vậy tôi ôm chặt Ngạ Tùng. Anh ta nhấn ga một cái, mô tô vọt đi nhanh như chớp. Không phải trong cô tứ hoàn không được đi mô tô à? Tôi ngồi sau gào lên thật to, bảng số loại A, không sao đâu, trả tiền là được. Ngà tung anh đừng đi nhanh như vậy được không? Tôi đã đi chậm lắm rồi. Chúng tôi đi từ Tứ Hải Kiều xuống Tứ Hoàn, đi theo hướng Tây Bắc, đi qua đường Mẫn Trang, vừa thẳng vừa đẹp, Ngà Tùng lái vô cùng điệu nghệ. Sau đó tôi chỉ vào một cạnh đằng xa xa cảm thán. kia Ngà tung anh nhìn chỗ kia đi. Có lẽ là không nghe rõ tôi nói gì, anh ta quay đầu lại nhìn tôi. Ngay tại lúc này, xe máy đột nhiên không khống chế được, tôi hét lên một tiếng, người văng ra ngoài, sau đó tôi không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, cả người tôi đều đau đớn, ngực tưng tức, giống như có rất nhiều chỗ đang sưng lên vậy. đùi phải của tôi rất đau, ngực băng một lớp băng rất dày. Tôi thấy nhà tùng đứng bên giường tôi, vẻ mặt vô cùng áy náy. Trên chán anh ta quấn một lớp băng, trên đó có thể nhìn thấy vết máu mờ mờ. Thật xin lỗi, tại tôi làm cô bị thương. Ngạt Tùng nói: Thật ra người tôi rất đau, nhưng tôi không có cảm giác quá khó chịu hay sắp chết gì cả. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tôi khàn khàn hỏi. Trên đường có ổ gà, tôi sơ sẩy. Không trách anh, tại tôi nói chuyện nên anh mới quay đầu lại. Tôi nói như vậy. Thương thế của cô rất nặng, gãy một chiếc xương sườn, gãy xương đùi, đã mổ rồi, ở trong có cắm một tấm nẹp vít. Bây giờ đang kiểm tra xem có bị chấn động não không. Cô còn chỗ nào không thoải mái không Để tôi đi báo cho bác sĩ Chỉ có mấy chỗ anh nói là không thoải mái thôi Mấy chỗ khác bình thường Tôi tìm di động Muốn gọi điện thoại Tôi phải xin phép công ty Ở đây không cho sử dụng điện thoại di động Chị tôi gọi điện cho CGP rồi Cô hôn mê gần 4 tiếng đồng hồ Có cần tôi thông báo cho bố mẹ cô không Bố mẹ tôi qua đời hết rồi Thật xin lỗi Anh ta vội vàng nói Cô còn anh chị em nào không Có một em trai đang học y tại Đại học Trung Sơn, việc học bận bịu không cần cho nó biết. Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay nhẹ nhàng đè tôi xuống. Cô yên tâm, chuyện này do tôi gây nên, cho nên tôi là y tá toàn quyền của cô, tôi xin nghỉ một tháng rồi. Hơn nữa tôi vốn cũng không đi làm đủ giờ, ngày nào tôi cũng sẽ tới chăm sóc cô. Nghe thấy hai chữ một tháng, tôi hoảng sợ, tôi phải nằm một tháng trời luôn à. Sau đó bác sĩ đi vào, sau khi tóm tắt bệnh tình của tôi xong, Muốn tôi bổ sung thủ tục nhập viện, nói dựa vào tình trạng liền lại của xương cốt, có lẽ tôi phải nằm viện một tháng. Ngà Tùng nghe vậy, liền xuống chỗ thu phí ở tầng 2 làm thủ tục, tôi vội vàng kéo anh ta lại. Không cần gấp gáp giao tiền, CGP có bảo hiểm y tế tốt lắm, đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi điện hỏi phòng nhân sự. Chủ nhiệm phòng nhân sự tiếp điện thoại của tôi ngay lập tức, câu trả lời làm tôi giật mình. Ban giám đốc vô cùng quan tâm tới việc này, đã phái người tới làm thủ tục chuyển viện cho cô rồi chuyển viện tôi nói có cần chuyển viện không bệnh viện cô đang nằm có phòng bệnh rất nhỏ vô cùng chật trội sẽ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của cô công ty sẽ chuyển cô tới bệnh viện Tích Thủy Đàm ở đó có bác sĩ trình hình hàng đầu tôi nói cho Ngạ Tùng chuyện chuyển viện Ngạ Tùng thở dài phản ứng nhanh chóng và chú đáo như vậy đúng là khiến cho tôi nhìn công ty nước ngoài với cặp mắt khác xưa tôi cười mà không đáp hôm sau tôi được chuyển tới bệnh viện Tích Thủy Đàm Tiểu Triệu ở phòng nhân sự đã đăng ký giúp tôi, giao tiền viện phí. Ngà Tùng muốn đi mua phiếu cơm. Tiểu Triệu nói, Ăn như ăn chay, chúng tôi đã đặt cơm dinh dưỡng đặc biệt cho cô ấy ở một nhà hàng gần đây. Mỗi ngày ba bữa, đều có người tới đưa cơm. Tôi nói, tôi có lẽ cần thuê người tới chăm sóc. Loại chuyện riêng tư, có tiếp xúc ra thịt này, tôi tuyệt đối không muốn phiền Ngà Tùng. Tiểu Triệu lập tức trả lời, Ừ, sợ các y tá bận quá không làm được, Chúng tôi còn thỉnh một hộ công nữa, là một y tá về hưu, trong nhà khó khăn, cần kiếm thêm tiền. Ngã Tùng lớn tiếng mở miệng. Cái này, tiền thuê hộ lý, các anh cũng chi trả. Đương nhiên sẽ không, tiểu triệu nói. Xét tới thu nhập của Anil, công ty cho cô ấy vay một số tiền, sau này sẽ trừ dần vào tiền lương. Tôi không hỏi nhiều nữa, đương nhiên biết ai thao túng tất cả từ sau lưng. Tiểu triệu vừa đi không lâu, đồng nghiệp trong công ty từng đợt từng đợt tới thăm tôi. Tôi quyết định âm thầm kiểm tra một chút, tự chuẩn bị một bảng điểm danh. Mấy bà tám tổ phiên dịch tới đầu tiên, mang tới hoa tươi và trái cây. Emma đồng ý tạm thời chăm sóc Mia hộ tôi. Các đồng nghiệp nam hơn một nửa tặng hoa hoặc đồ bổ dưỡng. Hôm sau, ngay cả phòng vẽ và phòng dự toán không quen biết với tôi lắm cũng tới thăm tôi. Có vài người tôi không nói chuyện nhiều lắm. Tuy nhiên họ đều biết tôi, có ấn tượng vô cùng sâu sắc với bài kinh vũ của tôi. Ngày thứ ba tới thăm tôi là một cô lao công trong công ty. Cô là người nhà quê nhưng rất hợp với tôi. Mỗi lần tới phòng tôi quét dọn tôi đều nói chuyện với cô mấy câu. Có một lần cô hỏi tôi có quần áo thừa không, con gái cô sắp học trung học, vóc dáng tương tự tôi. Tôi liền tặng một túi to áo khoác, quần jean và váy linh tinh mà tôi không còn mặc nữa. Còn có một lần, con gái cô bị bệnh phải nằm viện, vừa vặn lúc đó tôi nhận lương, liền nhét cho cô 200 tệ. Chỉ vì nhiêu đó, cô đem theo một rụ đầy hoa quả tới thăm tôi, lại làm cho tôi một mâm bánh bao chay, làm tôi cảm động tới mức sưng rưng nước mắt. CGP tổng cộng có 33 người, trên bảng đánh dấu, ngoại trừ cô lao công ra, còn 32 cái tên khác. Tất cả mọi người đều đã đến, ngoại trừ lịch xuyên. Trường 50 Sáng sớm hôm thứ tư, Tiêu quan và vài đồng nghiệp ở Cửu Thông tới thăm tôi, trong đó có Đào Tâm Như và Đường Ngọc Liên. Kể từ lần lỡ hẹn kia, đã lâu tôi không liên hệ với Tiêu quan. Nghe Emma nói, Tiêu quan đang bị Đào Tâm Như cuốn càng ngày càng chặt, sắp rơi vào thế không làm gì được. Nhưng đối với sự cự tuyệt của tôi, Tiêu quan oán hận rất sâu, cho nên tôi không muốn gặp anh ta cho lắm, đặc biệt trong lúc tôi đang khó khăn như lúc này. Ây, hey, anh Sao em vừa vào CGP liền gặp chuyện thông may vậy, nếu không xem xem em về lại cử thông như thế nào, bên tôi còn thiếu phiên dịch viên kìa. Tiêu quan nói như vậy, cảm ơn, không được, mỗi lần anh có nhiệm vụ cần hoàn thành gấp thì đều không quên tôi mà đúng không? Tôi cười từ chối, nói tới việc này bây giờ tôi đang có ba quyển sổ nhỏ muốn phiền em. Anh ta lại còn dám ngang nhiên nhét ba quyển sổ bán đấu giá vào tay tôi. Dù sao bây giờ em cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm, kiếm thêm chút tiền cũng tốt đúng không? Tôi nhìn anh ta, khóc không ra nước mắt. Tôi muốn nói, tiêu quan, anh biết tôi thảm cỡ nào không? Vạn ốc phít, cả người sưng đau, còn phải dịch cho anh nữa à? Người ta CGP là nhà tư bản đúng hiệu, cũng không như anh. Đám tiêu quan cùng tôi hi hi ha ha một hồi, hẹn tôi chừng nào xuất viện, thì mời tôi đi ăn để xa xui, sau đó đi về. Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, Tất cả lại trở về yên tĩnh Tim tôi giống bình truyền dịch treo trên giá Rơi xuống từng chút từng chút một Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp Lòng tôi lại chua xót. Ngay cả tiêu quan cũng tới rồi Lịch xuyên, anh ở đâu? Cô hộ lý đi vào tắm cho tôi Nói là tắm Thật ra chỉ là lau người Cô dùng khăn mặt thấm nước ướt Lau từng chút từng chút một tay di chuyển thật cẩn thận giữa các lớp vải băng, giống như nhà khảo cổ đang nghiên cứu một bộ xương của phụ nữ người Hán vậy. Tắm xong lại gội đầu cho tôi, dùng thau múc nước, gội từng thao một, cuối cùng thay cho tôi một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ. Từ hôm nhập viện, ngày nào cũng như vậy, cô Lý cách 2 tiếng lật người cho tôi một lần, mỗi ngày mát xa chân tôi 3 lần để bảo trì sự tuần hoàn của máu. Tôi thì mỗi ngày vùi đầu vào tiểu thuyết kim dung, ngẫu nhiên cũng phiên dịch một chút, Làm chưa được vài tờ liền thấy mệt Ngà Tùng ngày nào cũng tới thăm tôi Cơm trưa cơm tối đều ăn với tôi Cô y tá lo tất cả Thật ra anh cũng không giúp được gì Công việc chủ yếu chính là hào hạ tôi ăn cơm Vì vậy dưới sự áp bức của anh ta Mỗi ngày tôi đều uống một chén canh xương mẹ anh ta hầm Mặc dù quyết tâm ăn chay của tôi kiên định không thay đổi được Nhưng canh xương của mẹ Ngà Tùng thật sự rất thơm Hơn nữa tôi cũng muốn khỏe nhanh lên một chút Kể từ tuần thứ hai, cuộc sống nằm viện của tôi thay đổi 90 độ. Đầu tiên là bên đùi bị thương sưng đau vô cùng, đau tới mức đứng ngồi không yên, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi bị viêm xương, một loại biến chứng thông thường sau khi mổ. Ngay sau đó, tôi sốt liên tục, chân mưng mủ, đau không chịu được, cần dùng thuốc giảm đau tạm thời. Thì ra là bị bệnh là như vậy, tôi từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, hành động nhanh nhẹn, bất cứ loại vận động nào cũng thấy thích. Lại chưa bao giờ bị tổn thương da thịt gì Lần này viêm xương Xem như là tôi đau muốn chết Mỗi ngày tôi phải đúng hạn tiêm thuốc kháng sinh Còn phải dẫn lưu, lấy mủ Tôi không dám nhìn chân mình Chân đó có một vết sẹo rất ghê Bác sĩ tới kiểm tra miệng vết thương Lúc nào cũng vẻ mặt nghiêm trọng Tôi thật nghi ngờ Sẽ không được bao lâu nữa bác sĩ sẽ nói Chân này không để lại được Phải cắt bỏ Sau đó trong đầu tôi liền lóe lên một cảnh trong phim lúc thấy vết sẹo của tôi và lịch xuyên. Mặc dù đã nhiều lần tôi năn nỉ Ngà Tùng đừng tới bệnh viện mỗi ngày, nhưng trong một tháng mẹ anh ta xin nghỉ kia, ngày nào anh ta cũng tới, có khi ngồi nguyên cả ngày. Vài lần anh ta muốn giúp tôi thay đồ, bị tôi từ chối, tôi không cho anh ta chạm vào người, cũng không cho anh ta xem cơ thể mình. Cuối cùng thấy anh ta thật sự không có việc gì để làm, lại vô cùng muốn làm việc, tôi nói. Ngà Tùng, Anh cắt tóc hộ tôi đi, càng ngắn càng tốt, tóc tôi nhiều quá, cô lý gội đầu không tiện lắm. Ngạ Tùng sung sướng hài lòng cầm kéo, cắt cho tôi một mái tóc vô cùng xấu, làm tôi suốt mấy ngày liền không dám gặp ai, lại không dám trách anh ta. Tôi cầm một tờ lịch treo tường, ngày nào cũng tính ngày, mỗi ngày trôi qua liền đánh dấu một số ích thật lớn. Một tháng trôi qua, lịch xuyên vẫn không tới thăm tôi, tim tôi lạnh dần. Nửa đêm đau tới mức tỉnh lại, nghĩ tới Lịch Xuyên tuyệt tình như vậy, nước mắt rơi đẫm gối. Mới đầu tôi còn an ủi mình, Lịch Xuyên không biết tôi bị bệnh. Nhưng anh không thể nào không biết, ngay cả cô lao công cũng biết, tất cả nhân viên CGP đều tới thăm tôi. Anh không biết tôi có chuyện, có khả năng này sao? Sau đó tôi lại an ủi chính mình. Có lẽ Lịch Xuyên cũng bị bệnh, biết đâu anh về Thụy Sĩ rồi cũng không chừng. Nhưng mấy bà tám ở tối phiên dịch mỗi tuần tới thăm tôi đều nhiều chuyện. Mọi người nói, sau khi tôi nằm viện, gần như ngày nào Lịch Xuyên cũng đi CGP đi làm, còn tham dự vài cuộc họp. Tuy nhiên còn nói thêm, sức khỏe của Lịch Xuyên cũng không chuẩn biến tốt, đại đa số thời điểm đều ngồi trên xe lăn, bọn họ gần như không nhớ nổi bộ dạng lúc Lịch Xuyên đứng là gì nữa. Những lúc tuyệt vọng tôi lại nghĩ, cho dù Lịch Xuyên quyết tâm không chịu đến, ít nhất cũng phải Rene đến, hoặc là Rene kêu gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng không thấy Rina, cũng không nhận được cuộc điện thoại nào. Như tới những ngày ở bên Lịch Xuyên trước đây, tôi chưa từng bị bệnh lần nào, ngay cả sốt cũng không có, nhưng mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, tôi đều vô cùng không thoải mái. Lịch Xuyên sẽ bắt tôi nằm bất động trên giường, sau đó sẽ nấu canh cho tôi. Những lúc quá đau, anh sẽ đặt hai tay lên bụng tôi, học bộ dạng của khí công đại sư, nổi cáo với tôi. Lịch Xuyên vẫn rất biết quan tâm tới người khác nha. Tháng thứ hai sau tai nạn, Ngà Tùng không thể không về sở nghiên cứu làm việc. Mặc dù không phải làm việc đủ giờ, nhưng anh ta cũng phải lên lớp, phải làm nghiên cứu, không thể ở lâu với tôi như tháng đầu tiên được. Thật ra tình nghĩa của anh ta cũng làm tôi thấy vô cùng áy náy. Tôi lặp lại yêu cầu anh ta không tới thăm tôi nữa vì có cô lý chăm sóc tôi rồi. Vừa chuyên nghiệp, vừa cẩn thận, vừa chu đáo, kiên nhẫn. Tôi thật sự không cần ai chăm sóc nữa. Ngà Tùng không đồng ý, vẫn tới hàng ngày. Mặc dù thời gian ở lại ngắn hơn trước kia, nhưng anh ta tối hiệu sách một tiểu thuyết cho tôi, mua DVD, mua phim, thay đổi mọi biện pháp giúp tôi vui hơn. Có một lần anh ta lại còn xem một lèo tám tập ung chính vương chiều với tôi. Thấy tôi buồn ngủ, anh ta liền ngồi cạnh giường sửa luận văn cho sinh viên, câu được câu không nói chuyện với tôi. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe truyện ngôn tình hay3s để nghe truyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re reupload dưới mọi hình thức. Chương 51. Những cảm xúc của tôi vẫn giảm dần tới số không. Mỗi buổi tối, ngà tùng vừa đi là tôi bắt đầu khóc, lén nút khóc tới thật đêm khuya. Mặc dù tôi biết Lịch Xuyên có nỗi khổ trong lòng, Nhưng tôi không hề ngờ được rằng anh ở ngay cạnh tôi, biết tin tôi gặp chuyện không may mà lại không thèm đến thăm tôi một lần. Tôi vô cùng nghi ngờ Lịch Xuyên thật sự còn yêu tôi sao? Nếu yêu và không yêu không có gì khác nhau, tại sao còn phải yêu? Tình yêu vất vả, không có kết quả như vậy, tôi có cần tiếp tục kiên trì không? Vì không nhúc nhích được, cơ bắp bên chân bị gãy bắt đầu teo lại, cô Lý đã được huấn luyện kỹ càng tăng mạnh lực mát xa nhưng sâu trong lòng tôi có một chỗ cũng đang co rút lại hơn nữa, càng ngày càng nhỏ. Mỗi ngày nằm trên giường bệnh, tôi đều si ngốc làm mộng tưởng hão huyền với cửa phòng, mơ mộng lịch xuyên sẽ cầm một bó hoa tươi tới thăm tôi. Những bước chân, tiếng ho khan rất nhỏ trên hành lang, cùng với những bóng người chớp qua cửa đều làm cho tôi nghĩ là anh. Sau đó, khi tất cả được chứng tỏ không phải là anh, tôi lại đờ đẫn. Tôi tàn phá chính mình trong phòng tuần hoàn của hy vọng và thất vọng. Dần dần tôi bắt đầu ngồi ngẩn ra trong thời gian dài với cửa sổ, không muốn để ý tới bất kỳ ai, cũng không muốn nói gì. Chân tôi sưng lên rất to, cho nên tôi không hề có cảm giác nó đang tồn tại, sự đau đớn cũng trở nên thật xa lạ. Có một lần cảm thấy thật sự phiền lòng, tôi tự tiện rút kim truyền dịch ra. Ngã Tùng biết được, nghiêm khắc phê bình tôi. Tôi nhịn không được, gào thẳng vào mặt anh ta, xong rồi tôi lại xin lỗi. Sau đó tôi nhân cơ hội ra lệnh cho anh ta, một tuần chỉ được tới thăm tôi nhiều nhất là một lần. Ngạ Tùng kiên quyết không đồng ý. Không được, cô bị thương là tại tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cô cho tới khi cô xuất viện. Trong cơn cảm xúc nghiêm trọng không không chế được, tôi vượt qua tháng thứ hai đen tối. Chân gầy sop lại, ở trên còn có một vết sẹo rất to. Tôi được chuyển tới một bệnh viện hồi phục để làm một tháng vật lý trị liệu. Mấy chị em tổ phiên dịch tới thăm tôi đều nói tôi ghề như sợi mì. Có thể là vì ăn chay. Em mà nói, bây giờ em đang bị bệnh cần dinh dưỡng hơn bao giờ hết tôi hơn hết đừng ăn chay nữa để chị nói mẹ chị kho thịt cho em ăn. Không được, không được. Ý chí của em vốn đã yếu ớt rồi xương canh của mẹ chị em đã hưởng thụ lắm rồi không thể phá giới nữa em phải kiên trì tín ngưỡng nha. Ừ, ăn canh nhà chị rồi tiếp theo có phải nên làm con dâu nhà chị không? Emma cười tùm tìm ám chỉ Nói cho em biết anh thuốc kia mấy lần đầu là mẹ chị hầm Sau đó Ngạ Tùng tự mình học được Bây giờ em uống đều là do nó hầm Chị còn hưởng sái được một chén Thế nào Đại thiếu xa nhà họ Ngạ cũng tốt lắm đúng không Người ta vì em Liên tục buông tha cho hai cơ hội Đi họp ở Mỹ kìa Bên kia nghiên cứu công trình chung với nó mắng nó gần chết Đúng là rất cảm ơn Ngạ Tùng Tôi nói thật tình Ngạ Tùng nhà chị thật tốt Tôi không hỏi tới Lịch Xuyên, nhưng mọi người luôn nói về anh. Hôm nay Lịch Xuyên mặc áo da, loại áo mềm mại bó sát người đó, đẹp dã man. Minh Minh nói, buổi sáng vừa thấy anh ta, xem nữa xỉu luôn. Tao cùng lắm chỉ chống cự được lúc anh ta mặc đồ tây nghiêm trang thôi. Đúng vậy, tao đã nói anh ta mặc áo da là gợi cảm nhất mà. Từ trước tới giờ, chưa thấy anh ta mặc lần nào. Lisa phụ họa, mặc dù ta bỏ lỗ chuyến thang máy đi cùng anh ta, Nhưng trong thang máy vẫn còn mùi nước hoa của anh ta, mùi si cây nhẹ nhẹ làm người ta mơ màng. Thật ra bệnh xương của Vương Tiên Sinh vẫn chưa khỏi hẳn. Tiểu Vi bổ sung thêm, mấy đứa mày chỉ thấy lúc anh ta ngăn nắp thôi. Sao chưa hết, anh ta đâu có ngồi xe lăn nữa đâu. Có mấy lần anh ta đi làm chưa tới một tiếng đồng hồ thì anh chàng Rene kia đã tới đón anh ta rồi. Tiểu Vi nói, lịch xuyên nôn dữ dội trong văn phòng gần như là Rene ôm anh ta lên xe lăn đẩy đi tuần đó chỗ tao phải thay thảm văn phòng anh ta hai lần. À, lịch xuyên rất đáng thương. Cũng không phải dựa vào số tiền lương này để sống, bệnh như vậy rồi có cần ngày nào cũng đi làm không? Đúng đó, xem ra tìm đàn ông tốt nên tìm những người đàn ông khỏe mạnh, chỉ cần bị bệnh thôi, nhìn đau lòng biết bao nhiêu. Mọi người đừng có ngày nào cũng háo sắc vô điều kiện như vậy được không? Tôi cười khổ. Trai đẹp ở CGP đâu phải có mình lịch xuyên trai đẹp thì có, nhưng cực phẩm thì không hề có. Mọi người đồng loạt phản bác. Lịch xuyên như vậy là tiên phẩm. Đúng vậy, lịch xuyên là tiên phẩm, kẻ phẩm nhân như tôi làm sao mà có được. Tối hôm đó, Ngạ Tùng tới thăm tôi, chăm chú đỡ tôi đi bộ. Cuối cùng tôi bỗng nhiên nói. Ngạ Tùng, sau này anh không cần tới nữa, anh chăm sóc tôi lâu như vậy, tâm ý của anh tôi đã cảm nhận được thật sâu rồi. Được rồi, được rồi, sao nói mấy câu này mãi vậy, ăn canh đi. Anh ta múc cho tôi một chén đầy canh xương thơm phức, nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra. Ngạ tùng, tôi sẽ không yêu bất kỳ ai nữa. Tôi và cô chỉ là quan hệ người gây tai nạn và nạn nhân thôi, đừng suy nghĩ lung tung được không. Tới khi cô xuất viện rồi, xem xem tôi còn tới thăm cô nữa không, tôi đang bận lắm. Tôi nghĩ nói với anh ta chuyện cô lịch xuyên, nhưng tôi nói không nên lời. Tôi đang chuyển sang hướng cự tuyệt nghĩ tới lịch xuyên. Càng nghĩ càng sâu, cảm thấy anh ta đã quá đáng tới mức không thể tha thứ được. Thậm chí khi mọi người ở tổ phiên dịch nhắc tới anh, tôi đã cảm thấy anh là một người thật xa lạ, không còn liên quan gì tới tôi nữa. Tôi từng móc hết tim gan để yêu anh, loại quan tâm, loại yêu thương này đã âm thầm thay đổi. Tôi yên lặng khóc trước mặt ngả tùng, anh ta hỏi vì sao tôi đau khổ, tôi không nói lời nào. Anh ta thử dài một hơi nói Cô muốn nghe chuyện của tôi không? Bạn gái cũ của tôi, cô ấy tên là Tiểu Tuyết. Cô ấy bắt đầu theo đuổi tôi từ hồi học trung học, theo đuổi tới mức tôi không thờ nổi. Tình yêu mạnh mẽ theo đuổi cô ấy, kịch liệt như mưa xỉn gió dữ. Lúc đó tôi rất trẻ, không xem tình cảm của cô ấy ra gì, còn trêu chọc cô ấy nói Đại tuyết áp thanh tùng, thanh tùng đĩnh thả trực, yếu chi tùng cao khiết, đại đáo tuyết hóa thì, Đó là một trận tuyết dữ dội, trôn chặt tôi lại, tôi bị tình yêu của cô ấy bao quanh, 8 năm, cảm thấy thật hạnh phúc, thật nhẹ nhàng, cũng cảm thấy tất cả thật đương nhiên. Quên nói cho cô, tôi là một người cuồng làm việc, 10 năm liên tục, không nghỉ một tuần nào, ngày nào tôi cũng tới phòng thí nghiệm làm việc tới khuya. Nếu luận án tiến triển không thuận lợi, tôi còn nổi giận với cô ấy. Thậm chí khi cô ấy nói cho tôi biết cô ấy có thai, tôi còn không dành ra được thời gian để đi kiểm tra với cô ấy. Mãi cho đến một ngày, tôi trở về từ phòng thí nghiệm, thấy báo cáo khám bệnh đặt trên bàn. Cô ấy phá thai, mang đi tất cả những gì của cô ấy. Vứt tất cả quà tôi tặng, ảnh chụp chung của chúng tôi vào thùng giáp. Tôi khiếp sợ nhìn anh ta. Tôi phát điên, tôi đi tìm cô ấy, khóc lóc sám hối, thầu xin cô ấy trở về. Cô ấy kiên quyết không đồng ý. Hai tháng sau, cô ấy gả cho một người Nhật Bản. Cô ấy nói hai người đã yêu nhau hơn nửa năm. Người Nhật Bản kia ngày nào cũng gọi điện thoại tới nhà tôi, mà tôi thì lại không hề phát hiện. Anh vỗ vỗ vai tôi. Tôi chưa bao giờ trách cô ấy. Ngày cô ấy kết hôn, tôi còn đi tặng quà. Chúc cô ấy hạnh phúc, vì tôi thật sự không xứng đáng làm chồng cô ấy. Cô xem xem, mỗi người đều rút ra được bài học từ những gì mình đã trải qua. Tôi từ chuyện của bản thân học được, nên yêu như thế nào. Không nhất định chỉ là yêu một cô gái. Mà là yêu bất cứ người nào có vị trí trong tim tôi, tôi cũng từ chuyện của mình học được cách buông tha. Tình yêu không phải của cô, thì suốt cuộc cũng sẽ bỏ đi. Cô muốn bắt lại cũng không được, không bằng để cho nó đi. Tôi tìm được một gợi ý nào đó từ câu chuyện của nhà Tùng. Tháng thứ ba vừa chấm dứt, tôi đã có thể chống nặng đi được. Bác sĩ nói, phim X-Quang cho thấy đùi phải của tôi khôi phục rất tốt, chỉ có điều cơ bắp hơi teo lại, phải tăng thêm huấn luyện. Biếng thép vẫn nằm trong xương, một năm sau mới lấy ra được. Trước khi xuất viện, tôi lén trốn về nhà trọ một lần, vẫn cuồng dại như cũ, tìm tin nhắn trong máy bàn và di động, kiểm tra email, tin nhắn Messenger. Tôi lặng lẽ nói cho chính mình, chỉ cần lịch xuyên lưu lại một tin nhắn, cho dù chỉ là một câu How are you thôi, tôi cũng sẽ tha thứ cho anh. Nhưng mà không có gì hết, một chữ cũng không có. Tôi nghĩ tới một từ mà ngã tùng nói, lỗ đen. Năng lượng mạnh mẽ, lực hấp rất mạnh mẽ, cái gì rơi vào đều trốn không thoát, đều bị hút đi. Nhưng thật ra, ở trong lại hoàn toàn không có gì. Tim tôi hoàn toàn hóa thành cho bụi. Tôi thông báo cho chủ nhà, kể từ tháng sau tôi không thuê nhà của ông ta nữa. Tôi mời dân công tới đóng gói tất cả sách vở quần áo của mình. Tôi đặt vé máy bay về Côn Minh, vé một chiều. Tôi hủy tất cả các tài khoản tài chính ở Bắc Kinh. Tôi bán ô tô cho chỗ mua bán xe cũ. Ngã Tùng làm thủ tục xuất viện cho tôi, hôm sau anh ta phải đi ra châu hợp, chúc tôi tất cả đều thuận lợi. Về nhà, tôi in hai tờ đen xin nghỉ việc, một đơn gửi cửu thông, một đơn gửi CGP. Thứ hai là ngày cuối cùng tôi ở lại Bắc Kinh, nhà Tùng đã giúp tôi đi gửi sách và phần lớn hành lý. Tôi thay một bộ đồ vô cùng tùy tiện. Thời tiết rất nóng bức, chắc chắn tôi muốn mặc váy, nhưng tôi không muốn người ta thấy vết sẹo trên đùi mình, liền mặc một chiếc quần dài, chúng một đôi nặng bằng hộp kim ngồi taxi đi tới tòa nhà hương lệ nhân vật quan trọng chưa bao giờ bỏ qua những thời khắc lịch sử lúc đứng dưới lầu chờ thang máy tôi gặp được lịch xuyên hai người ba chiếc nặng tôi thấy hơi buồn cười cảm thấy tất cả thật vô duyên nhưng vẫn thấy thật buồn cười lịch xuyên giúp tôi giữ cửa thang máy sau đó chúng tôi đi vào anh vẫn cúi đầu không dám nhìn tôi anh muốn ấn hộ tôi tầng mười chín tôi nói không cần Em đi tầng 20 Em chưa khỏi hẳn Liền đi làm mà Anh vừa nói chuyện vừa ho khan Đầu vẫn chưa ngừng lên Không em không đi làm Tôi tuyên bố tỉnh bơ Run rẩy một chút anh đang muốn nói tiếp Đinh một tiếng Thang máy tới tầng 20 Cửa mở Anh giữ cửa thang máy lại để tôi ra trước Tôi đi tới một góc của hành lang Thấy cửa phòng giang tổng đóng Liền gọi anh lại Lịch xuyên có chuyện muốn nhờ anh Anh rốt cuộc cũng ngừng đầu, chăm chú nhìn mặt tôi, gợn sóng trong đáy mắt đột nhiên nổi lên. Chuyện gì? Tôi lấy ra hai phong tư từ túi sách. Đây là đơn xin nghỉ việc của em, CGP một cái, cửu thông một cái, nhờ anh chuyển cho Giang Tổng. Hiển nhiên anh ngờ tối điều gì, không sơ tay ra nhận. Nghỉ việc? Tại sao lại nghỉ việc? Em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Tôi thản nhiên nói, sau đó lại đi tìm việc. Có cần giải thích gì sao, lịch xuyên hẳn là sẽ nhìn ra được sự căm hận trên mặt tôi. Quay hàm anh giật giật, giống như đang cắn chặt răng, lại vô cùng khắc chế, nói như giải quyết việc chung. Cũng tốt, nghỉ ngơi cũng tốt. Tôi xoay người đi, bỗng nhiên anh hỏi lại, vậy em có còn ở Bắc Kinh nữa không? Không. Tôi nghe thấy chính mình lạnh lùng nói, ngày mai em sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Mặt anh hơi tái đi. Vậy em tính đi đâu? Lịch xuyên, tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười sắc như sao. Không phải anh muốn em đi sao, bây giờ rốt cuộc em cũng biến mất, đáng lý anh nên vui mừng chứ, cần gì phải làm điều thừa, quan tâm em đi đâu nữa. Tôi hung hăng nhét hai chiếc phong bì vào tay anh, quay lại thang máy, ấn tầng số 18, đi thu soạn đồ của mình. Trong nháy mắt, cửa thang máy sắp đóng, lịch xuyên bỗng nhiên ngăn lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tim đập thình thịch. Mắt anh tràn chứa sự đau đớn mà tôi không chịu nổi, tôi nghĩ thầm, nếu anh muốn giữ tôi lại, cho dù chỉ là một chút ám chỉ, cho dù giọng điệu hơi buông lỏng một chút thôi, tôi liền tha thứ cho anh, lập tức tha thứ cho anh. Không ngờ anh chỉ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, tiểu thu, chúc em lên đường bình an. Sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại, một cánh cửa khác trong tim tôi cũng đồng thời đóng lại. Tôi thất hồn lạc phách quay lại văn phòng của mình, không kịp gác lại nỗi lòng. Tôi mất một giờ gửi thư chuyển giao công tác, sau đó xóa sạch file, thư mục và laptop trả lại cho phòng hành chính. Email cuối cùng của tôi là nhờ Emma gửi Mia cho lịch xuyên. Tôi chắc chắn anh sẽ nhận nuôi nó, bỏ tất cả những thứ của tôi vào hộp giấy, xuống lầu, bắt taxi về nhà. Tới tiệm tạp hóa gần nhà, tôi mua một hộp thuốc lá, trở lại nhà trọ, hút hết điếu này tới điếu khác chuyện cũ nghĩ lại mà kinh tim tôi vỡ nát linh hồn tôi hoàn toàn biến mất mặt trời chìm dần về tây ánh trăng mọc lên thế chỗ sáng mai bay hành lý đã thu dọn xong chìa khóa nhà tôi đã để trên bàn tôi không ngủ được vẫn ngồi trên giường khóc rạng sáng 2 giờ điện thoại của tôi bỗng vang lên tôi nhìn thoáng qua màn hình số lạ di động chỉ vang một tiếng liền cúp